Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe hết mấy câu thử kiểu vì làm nhầm rồi ánh mắt cô Như lộ vẻ khó hiểu cô hỏi Sao lại là Viết ra rồi mà sao vẫn mồ côi Bố đã phản bội cô ấy ư Ngày đó mối tình của bố và cô ấy vốn dĩ không minh bạch Và chẳng có một ai hay biết Là bố hay lui tới cái gia tộc suy tản ấy Dù cô ấy đã có lần đề cập Nhưng bố vẫn chủ định giấu kín chuyện đó Và không để cho người thầy của mình biết Rồi một ngày bố quyết định tới đó Để đưa cô ấy về thưa với thầy Bố muốn thực hiện điều mà cả hai đang cùng mong muốn Nhưng không hiểu sao vì sao ấy lại bỏ đi đúng vào cái ngày hôm đó Và để lại một bài thơ của phần oán trách như vậy Thật là khó hiểu Chẳng lẽ cô ấy đã không thể chờ đợi bố được nữa Bố cũng cho là như vậy Cô ấy luôn chậm lắng muộn sầu Có lẽ chính điều đó đã khiến cho tính cách cô ấy trở nên thất thường lập dị. Cũng gồm với khoảng thời gian của những ngày ở biệt nhau đó, bữa đất tình cờ phát hiện ra được rằng cô ấy cũng có khả năng rất đặc biệt. Đúng là như vậy đấy, kiểu vì lầm nhầm không thành tiếng. Vọng chân và ngạn nhân muốn được mang trong mình một khả năng đặc biệt mà. Lòng âm nghĩ rồi như chợt nhớ ra điều gì đó còn thiếu sót, Kiều Vy liền quay sang hỏi cha mình Thế trước đó cô ấy không hề nói gì với bố về chuyện mình đã mang thai hay sao? Không, không hề Bố không hề thấy cô ấy nhắc gì tới chuyện đó Thế bố có biết được rằng tấm hình này cô lấy được từ đâu không? Kiều Vy nói Rồi cô rút trong túi áo gió của mình ra một bức ảnh nho nhỏ Và đưa cho ông Quân Ông Quân đã không khỏi sừng sốt khi nhìn vào bức hình nhỏ bé ấy Là tấm hình mà ngày xưa bố đã tặng cô ấy đây mà. Còn lấy được nó ở đâu? Có phải là cô ấy đã đưa cho con không? Kiểu Vy khẽ lắc đầu trước hàng loạt những câu hỏi của cha mình. Giờ cô khẽ kể lại tường tận sự việc tại nhà Lai lật Cô kể về nguồn gốc bức ảnh, cô kể về thân thế của Lai Lâm cho cha mình nghe. Khi nghe hết câu chuyện của Kiểu vi thì ông Quân chết lặng. Ông không thể ngờ được rằng thầm vọng chân đã để lại một giọt máu ở trên đời này Nhưng cha của đứa trẻ ngày đó là ai thì vẫn còn là một ẩn số Không thể dựa vào tấm hình đó để quyết định sự việc được Cả suy nghĩ của Kiều Vi và Quân đều khừng lại tại đây Vì cái nút then cuối cùng vẫn chưa được cười bỏ Ánh mắt của hai người như cùng biểu hiện một sự bế tắc tương đồng Nhưng một trọt đôi mắt Kiều Vi bỗng lé lên Vì cô vừa nghĩ ra một phương pháp Khiến cô phải ghé thu lên À đẹp. Đúng rồi Đây đúng là một cách để xác định thân phận Của Lai Lâm trong thời điểm này Mẫu máu của Lai Lâm ở bệnh viện vẫn còn đấy Cô chỉ cần lấy mẫu máu của cha mình Để xét nghiệm nữa là hoàn tất Nhìn về phía cha mình Cô cũng khẽ nhận được Một cái gật đầu đồng ý của ông Quân Lòng như tạm thời giải quyết được Một phần khúc mắc Vì nhìn về phía đôi mắt hiền từ của cha mình Cô nói Vậy cứ quyết định như vậy thế Vậy cứ quyết định như thế bố nhé Thôi cũng khá muộn rồi Lúc khác bố con mình trò chuyện tiếp Giờ con xin phép về đây ạ Con ngủ lại đây đi Còn việc ngày mai nữa đấy Con phải làm cho kín đáo nhé Con nhớ rồi Ngày mai con sẽ đến Chuyện này tạm thời con sẽ không cho ai biết Nên bố yên tâm đi Kiểu Vi nói Rồi cô đi thẳng ra chiếc xe đang dựng ngoài cửa để mặc ông quân níu dự Trời đã về khuya Ánh đèn cao ấp không còn bật nữa Nên chỉ còn một màn bóng đêm bao trùm lấy cả một dài đường rộng thanh thang trước mặt Kiều Vi mở khóa xe Rồi cô lao vút đi trong đêm tối Để lại cha mình đang đứng dõi theo với ánh mắt buồn rưỡi rưỡi Kiều Vi đã đi khuất Nhưng quân vẫn chưa bước vào nhà Ông vẫn nhìn dõi theo hướng của con gái vừa đi khỏi Và lầm nhầm buông một câu nói với vẻ mặt đầy bí ẩn Hãy ngủ yên đi nhé, ra là Kiều Vy đã đi khỏi Mà cô không hề biết rằng cha mình đã lầm nhầm câu nói khó hiểu đến như vậy Phải chăng những lời ông Quân vừa kể không phải là tất cả quá khứ của ông Có lẽ đằng sau những lời kẻ ấy vẫn còn có những điều khủng khiếp hơn nữa mà không ai có thể biết được. Buổi chiều ngày hôm sau, Kiều Vy đã có mặt tại bệnh viện huyện Phủ Thành. Trên tay cô còn cầm theo mẫu máu của cha mình. Vừa bước đi trong lòng cô vừa có một cảm giác. nghe truyện hot nhất tại đọc